Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngủ ngốc nhưng lại rất là đáng yêu ngẫu nhiên phát ra trí tuệ hào quang Liền đột cho chúng ta hưởng thụ cả đời Có lẽ chị hối hận Thì vì quen biết em Nhưng đối với em mà nói Quen biết chị là điều may mắn nhất đối với em Hy vọng có một ngày Chúng ta có thể cùng nhau mà ca hát một lần nữa Xem xong thư thì nước mắt của cô đầy nước Kể tiền tiểu tử này đúng thật là Cô lấy điện thoại gọi cho Trí Uyên Quả nhiên chuyển tới giọng nói của hộp thư Bởi vậy cô để lại mấy câu Chị sẽ chờ cậu Không gặp sẽ không về Nhưng chị muốn cho cậu một cái tắt Nhớ đèn mặt rửa sạch sẽ chờ đó Cứ như vậy Tiểu hoàng tử đã xuất phát Đi tìm bông hoa hồng của hắn Từ nay về sau Sẽ không có người nào giải quyết vấn đề tình yêu cho cô Không có người nào cùng với cô đục nước béo cỏ Bỗng nhiên cô rất muốn hát Vì chính mình mà hát Cũng vì cậu em đáng yêu mà hát Trong bếp hơi nước bốc lên nghi ngút Làm tiểu hoàng đảm nhiệm vai trò bếp trường một bên xào rau một bên thì nấu canh. Tạ Dài Hinh đảm nhận là vị trí trợ thủ cũng không phải biết là nhiều việc gì chuẩn bị bàn ghế lấy hộp gia vị còn không thì thỉnh thoảng ăn vụng một vài miếng. dưới sự dạy dỗ nhiều ngày của bạn trai cô từ đầu biết việc phân biệt đường và muối chỉ còn chẳng xong hiện tại ít nhất cũng biết nhìn thuyết minh ghi chú ngoài bao bì bên ngoài có vẻ ổn nhá bên trong âm thanh xào rau không nhỏ phòng khách đã ồn ào tiếng nói của ba còn là không phải vì chúng ta sao Anh cúi đầu hôn vào môi cô, cô vừa ăn một viên vừng, ngoài miệng dính một hạt vừng, anh chẳng qua tuốt bụng giúp cô liếm một cách sạch sẽ. Hôm nay là một ngày gia đình hai bên đều đến đầy đủ, bàn bằng về hôn sự của hai người không ngớt, bởi vì hai đương sự đều là vô dụng, một người thì không hiểu gì, một người thì lại lười biếng, thế là giao hết cho người nhà sắp xếp. Cứ như là mơ vậy, chú mình sắp kết hôn rồi sao? Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô vẫn là một cô gái cổ hủ. Thế mà vào phòng khám phụ khoa cô lại ghép, biến thành chỗ thăng hoa của cô. vận mệnh an bài thật sự là làm cho người ta có hiểu. Anh liền lấy một con ốc đút vào miệng cô. Làm phụ nhân à, bà không cần phải nghi ngờ làm gì cả. Về sau có tôi nuôi bà, nuôi béo liền làm thịt ăn luôn. Bình thường cũng đã ăn rồi chứ. cái còn họ thân mật cũng khác với người bình thường, cũng rất là có thể tự đắc. Gần đây trên mạng mua một chút trang phục đặc biệt, có thể rành thì liền tử xem sao. Trong quê phòng là vui vẻ vô cùng. Anh à, anh có khi nào hối hận chưa hả? Hối hận là không biết em sống một chút, còn để cho em đi xem mặt nhiều người như vậy đó. Đáp án này làm cho cô rất là vừa lòng mà gật gật đầu. Mọi người giúp chúng ta như vậy, vậy thì phải cảm ơn bọn họ như thế nào đây nhỉ? Xem ra em còn có một chút lương tâm, mời bọn họ ăn cơm đi. Mời ăn cơm liệu rằng có đủ không, hay là phải đưa thêm một chút quà nữa hả? Chỉ cần chúng ta luôn yên thương nhau là bọn họ đã vui vẻ lắm rồi. Hơn nữa là mời ăn cả đời, chứ về sau các ngày lễ Tết chúng ta đều phải mời cơm mời khách. Đây chính là lời hứa trong lòng của anh. Người một nhà có thể tụ tập một chỗ ăn cơm thật là tốt. Nghe ra thì có vẻ vất vả, nhưng mà may tất cả đều là do anh xuống bếp nha. Cô Cao Hưng nói, đúng là một cô gái hương mà. Anh cũng đành phải bó tay với cô, chỉ có thể tới gần cô mà nói một câu đe dọa. Chờ khi mọi người về hết rồi, anh sẽ chỉ cho em mặc độc một chiếc tạp dề, xử lý em ngay luôn trong nhà bếp đó. Cô nghe xong nên hít vào một hơi, vị hồn phu của cô cũng thật là tà ác, nhưng mà cô lại rất là thích nha. Còn bao lâu thì Lâm Tư Hoàng đem đồ ăn dọn ở trên bàn, gọi với sang ngoài phòng khách. Ăn cơm đã mọi người, chờ một chút rồi lại bàn sau, nếu không tức ăn sẽ muộn đó. Nghe được tiếng gọi ăn cơm thì mọi người rời khỏi trần điện một cách lưu luyến. Nhìn tức ăn trên bàn thì mắt sáng rực lên, đều tự tìm vị trí mà ngồi ăn lấy ăn đề Hồn lễ cô sắp tới rồi còn có rất nhiều chi tiết cần phải chú ý miệng của mọi người nói không ngừng nhất là lâm duy trí và triệu như mai bọn họ mới kết hôn mấy tháng trước tài liệu vẫn còn giữ trong tay đặc biệt là hướng trí bừng bừng mọi người nhiệt tình quá rồi đó rốt cuộc là ai sắp kết hôn thế hả ta giải hình tấp giọng hỏi chồng sắp cưới của cô chúng ta chỉ cần tham gia đúng giờ là được thấy cho nhẹ đi nhưng mà lỡ mọi việc công đâu vào đâu thì sao hả không quan hệ chúng ta chỉ kết hôn có một lần chỉ cần chống đỡ được lần này là được rồi Còn về phần cách cứa, bạn nào cũng đã tham gia nhiều hôn lễ rồi. Sẽ không để ở trong lòng đâu. Cô nghe xong thì rất là bội phục. Không biết từ khi nào anh lại trở nên trọng rãi như vậy. Người đàn ông trước kia từng theo đuổi tư tưởng hoàn mỹ. Chẳng lẽ đã bị cô đồng hóa hoàn toàn trời sao? Cô có điểm đồng tình với anh. Lại càng yêu anh hơn nữa. Yêu một người, chính là không tự chủ được như thế sao? Vào ngày sinh nhật 26 tuổi của tạ Gia Hinh, cô đã từ một người độc thân trở thành một người kết hôn. Nghe có vẻ lớn lao nhưng trong lòng cô tràn đầy niềm vui. Hơn nữa vào thời điểm mọi người gọi cô là lâm vương nhân, mông của cô đều đáp ý muốn vành cả lên. Nghĩ lại một, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện